thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt quận 2 chương 98 tàng kinh các tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z thời gian dài tu luyện vẫn không có tiến triển gì lớn điều này đối với người vốn có tốc độ tu luyện yêu nhiệt như phong luyến vãn mà nói thật khiến nàng thập phần không thích ứng Nhiều lần hoài nghi có phải nàng trong lúc vô tình đã treo chọc vị đại thần nào đó Khiến thiên tư thông minh đột nhiên biến ngu rốt hay không Nhưng nàng không biết Người khác muốn tấn nơ Hừm À Quy Quy Đi Cả E Tỷ Đan kỳ dù dùng 80 năm vẫn không đột phá được tầng thứ nhất Nàng chỉ trong một năm đã chạm vào danh giới kết đan tầng 2 đủ để khiến cho vô số lão tăng nhập định từ trên bộ đoàn ngã lộn cổ xuống Tâm tình nàng vô cùng khó chịu từ trên giường nhảy dựng lên Nâng cầm trắng nón lục lọi trí nhớ tìm xem mấy khoảng thời gian nhàn hạ gần đây Mỗi tuần nghỉ 2 ngày Đến dược các kho khoang những pháp thuật đã học được trong một tuần qua với sư phụ thân án thuận tiện cầu xin chút khen ngợi Hoặc là mang theo cà rốt Dưa hấu đi thú linh phong tìm tử linh văn báo chơi Tuy rằng bách lý không thành cứ 3 ngày hai lượt sẽ chạy đến nơi này của nàng Nhưng phần lớn thời gian đều là muốn tìm kết đan tu sĩ như nàng thỉnh cầu khóa phổ đạo một trọi một Trừ những việc đó ra, tựa hồ cũng không còn lần nào lười biếng nữa. Ngẩm đầu lơ đãng liếc nhìn một bình ngọc ấn án ánh trong suốt mà Túc Không Ly vừa lấy từ trong túi chứ vật ra. Lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn. Đưa tay liền đoạt lấy. Đây là cái hảo bảo bối gì? Cho ta xem. Trong tay trống giống, Túc Không Ly phản xạ có điều kiện ngước nhìn đôi mắt sáng như sao của nàng. Nhất thời giờ khóc giờ cười Hắn tùy tiện lấy ra vật gì đó thì nhất định là hảo bảo bối sao Bình Ngọc còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn Sờ lên bóng loáng tinh tế Tựa hồ so với Mỹ Ngọc bình thường còn tốt hơn một mật Mở nắp ra nhìn vào bên trong Trong đó đựng một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm Tựa như một viên giả minh châu nho nhỏ Khiến không gian tối mịt bên trong bình ngọc được chiếu sáng nhưng lại có chút âm trầm Để nhìn xem rõ ràng hơn Phong luyến vẫn đem bình ngọc kề lại gần mắt một chút Lại cảm thấy nghiệp hỏa dấu trong mắt bắt đầu dục dịch. Túc không ly nhanh tay đoạt lại bình ngọc Đây là một giọt máu trong tim ma tộc đối với người không có tác dụng gì Có liên quan đến ma tộc Thảo nào có chút không thể khống chế được nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa vốn là ngọn lửa của ma tộc đánh rơi. Gặp được khí tức quen thuộc có phản ứng cũng không kỳ quái. Tuy rằng phản ứng này thật sự có hơi lớn. Phong nguyên vẫn rùi rùi mắt thứ ruột gì như vậy tên tiểu tử này làm sao mà có được. Chẳng lẽ chỉ cần là vật có ít thì hán toàn bộ đều có cách thu vào. Mặc kệ nó là thứ đồ chơi gì Vật trong tay ngươi khẳng định là hảo bảo bối Bây giờ vô dụng về sau có lẽ hữu dụng a. Tặng nó cho ta đi khóe miệng túc không ly hơi run sẩy một chút Là ai đách nhồi nhét loại tư tưởng này vào đầu nàng a? Bất quá hắn cũng rất rộng rãi đem bình ngọc sao cho nàng Phong luyến vẫn nhận lấy bình ngọc không giấu vết liếc nhìn sắc mặt của hắn, vẻ mặt không sao cả. đây khẳng định không phải vật hắn coi trọng. nàng mất hứng trả bình ngọc lại cho hắn quên đi, ta không cần. thực vô nghĩa. nằm dài ở trên giường, vì chuyện tu luyện mà phiền não. phong luyến vẫn lập kế hoạch cả ngày mai đều sẽ ngâm mình trong tàng kinh các học tập pháp thuật mới lại thay đổi một tư thế thoải mái hoàn mỹ tiến vào mộng đẹp. Nghe hô hấp dần dần đều đặn của nàng, Túc Không Ly nhìn bình ngọc trong tay, biểu tình xuất hiện vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên cúi người xuống gần nàng, rồi dừng lại không đụng tới thân thể của nàng. Cách không khí khẽ vuốt sung nhan khi ngủ của nàng, trong mắt tựa hồ có cảm xúc khó hiểu xẹt qua. Khiến người ta không thể tin được hắn là thiếu niên phúc hắc đến không kiềm chế được kia Quen biết đã qua 3 năm đến tột cùng là từ khi nào hắn bắt đầu không muốn tiếp tục kêu nàng là sư tẩu đây vần trăng treo cao lặng lặng tản ra ánh sáng mỏng manh Trong êm dịu lại mang theo một chút mỹ lệ Tựa như hẳn nga dùng ánh mắt đau thương nhìn xuống thế gian Sau khi từ biệt bách lý không thành Vượt qua để tử bảo vệ đang cung kính hành lễ với mình Chầm rãi đi vào nơi tu luyện Hơi thở xét lạnh quen thuộc trong tàng tú đập vào mặt mà đến Gió tuyết đầy trời càng khiến cho tâm trí của hắn bình tĩnh Tu vi dừng lại ở trúc cơ tầng 3 chầm chạp không thể tinh tiến Muốn bế quan khổ tu hoặc là lợi dụng đan dược mạnh mẽ đột phá Thì lại xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma Nên không thể không buông tha cho việc này Cước bộ vững vàng đi về phía trước Lại ở nửa đường đột nhiên dựa vào tường băng kịch liệt ho khan Hắn che miệng tận lực giấu kín âm thanh không để bị người khác phát hiện Tường băng trước người vô tình phản chiếu vài tia tử hồng sắc trong đáy mắt hắn Trái tim thống khổ giống như bị liệt hỏa đốt cháy Cảm giác nóng bỏng chảy xuôi khắp lòng bàn tay Lọt qua khe ro giữa các ngón. Ngay cả linh hồn cũng tựa như miệng vết thương bị xé sách. Đầu váng mắt hoa một lát, hết thảy lại khôi phục bình thường. Hàn ảnh trọng nhíu mi nhìn vào lòng bàn tay cùng chiếc bóng đổ dài trên nền tuyết trắng phau, Chất lòng đỏ sấm trói mắt mà nhìn thấy ghê người. Ở trên máu tươi lượn lờ một tầng xương tím mỏng chính là ma khí âm trầm. Hắn yên lặng thi triển pháp thuật làm biến mất những vết máu này trong lòng có chút hỗn loạn. Vừa rồi đau đớn kịch liệt. Trong đầu hắn chợt hiện lên thân ảnh tiểu cô nương tươi cười sảng rỡ ánh mắt đầy chờ mong. Đầu ngón tay vô tình đụng tới môi hắn. Trong thoáng chốc dường như tìm về lại cảm giác ngắn ngủi kia. Xúc cảm nhẹ nhàng mà ấm áp trên môi. Tựa như hắn đang thâm tình hôn lên ngón tay ngọc ngà của nàng Nhắm mắt lại muốn xóa sạch đoạn ký ức này khỏi đầu Lại phát hiện hắn càng muốn quên càng thêm nhớ rõ Chậm chập Tâm ma của sư huyên đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao cách đó không xa nhánh cây hơi rung rung Bông tuyết nhỏ vụn soạt soạt rơi xuống Dung nhập vào nền tuyết trắng Lộ ra một nhánh cây màu nâu sẩm Hàn ảnh trọng lập tức xoay người nhìn lại Thiếu niên tóc đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện Trong tay vuốt ve một bình ngọc tuyệt mỹ tinh tế Đôi mắt hoàng kim trong bóng đêm sáng quắc rực rỡ tựa như có thể nhìn thấu hết thầy Những tia nắng mặt trời đầu tiên phá tan tầng mây trải rộng khắp mặt đất Thế giới ngủ say rốt cuộc bắt đầu thanh tính Phong luyến vãn rủi rủi hai mắt còn nhập nhèm buồn ngủ ngồi dậy làm vài động tác sẵn gân cốt, sùng vật chi gỉ cà rốt đã chuẩn bị tốt đồ và nước rửa mặt cho nàng. Phong Luyến vẫn theo thói quen nhìn quanh căn phòng nho nhỏ. Túc không ly tiểu tử kia không biết lại chạy đến bám trên vách tường của tên đệ tử nào. Tiểu tử này có biết làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người ta hay không? Nhìn khuôn mặt mình hiện lên trong bồn rửa mặt. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sồn sập cùng tiếng phá cửa rầm rầm vang lên Kèm theo thanh âm vô số nữ để tử phấn nộ hết to Nghe qua quả thật so với chuyện quan phủ bắt người còn khiến người ta hết hồn hơn Mở cửa a mở cửa a Yêu nữ Ngươi đừng trốn ở bên trong không lên tiếng Chúng ta biết ngươi đang ở nhà Ngươi có bản lĩnh câu dẫn Bách Lý sư đệ, sao lại không có gan mở cửa? À, cửa gỗ cũ nát nhìn qua lung lay sắp đổ. Nhưng các tu sĩ ngoài cửa dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể làm dao động nửa phần. Thật sự khiến cho các nàng nghi hoặc không thôi. Phong Luyến vẫn không biết canh ba đêm nào giản Tâm Ly sẽ cầm đao đến tìm nàng cùng thảo luận nhân sinh. Hơn nữa để thuận tiện cho việc che giấu túc không ly Nàng dùng một trần pháp vô thanh vô tức chặt chẽ bảo hộ chung quanh phòng nhỏ Chỉ có chủ phòng là nàng và tên ăn nhờ ở đậu túc không ly kia có thể tự do ra vào Người có tu vi thấp hơn nàng dĩ nhiên là không thể phá được Lúc nàng vừa học được chiêu này còn có chút lo lắng đề phòng Hiện tại người có thể phá vỡ trần pháp đã thiếu càng thêm thiếu Trong huyện tịch tôm này tu vi cao hơn nàng tổng cộng chỉ có vài người. Mấy chân nhân kia cũng sẽ không rảnh dối, không có việc gì làm lại chạy đến đây gây rối Đang nghĩ tới nhóm người này lá gan thật lớn. Ngay cả cửa nhà thiếu tôn chủ mà cũng dám đạp. Đột nhiên chú ý tới mấy câu khẩu hiệu tuần hoàn vô hạn của các nàng. Phong luyến vãng thiếu chút nữa bị sặc nước bọt các ngươi đám nữ nhân tranh chua này bị ma nhập phải không khi không lại đến tìm người vô tội như ta oán trách mấy chuyện này tiếng gầm thét càng lúc càng vang xa phong luyến vẫn đột nhiên có chút hoa mày chóng mặt ca rốt cầm quạt không ngừng quạt ra gió mới khiến nàng chậm rãi bình tĩnh lại nhớ tới tin tức tình báo ngày hôm qua của túc không ly nàng lại buồn bực muốn gục mặt vào tường chết tiệt Nguyên lai là hoa đảo của lôi Linh Căn. Tưởng tượng thấy đám người dày đặc như kiến không biết phân biệt tốt xấu đang bao vây ở bên ngoài đòi đánh đòi giết. Tình cảnh này hoàn toàn giống hệt với lần đầu tiên đến huyền Tịch Tôn bị hoa đảo của hàn ảnh trọng bao vây. Một đám háo sắc này không bức tử được hết những cô nương bên cạnh soái ca thì còn chưa cao hứng sao. Xem các nàng rất gai mắt. Lại không thể giết, không thể đánh, không thể thiêu Thật muốn phủ áo tràng đỏ lao ra ngoài quát lên Phong luyến vẫn là người của bản thiếu tôn chủ Các ngươi còn dám tìm nàng gây phiền toái Chính là muốn đối nghịch với bản thiếu tôn chủ Ta tình cảnh kia không biết phấn khích cỡ nào đặc sắc cỡ nào Nhưng ý tưởng không thực tế này chỉ dạo một vòng quanh đầu liền sớm chết non Nếu không thể treo vào Vậy bổn cô nương liền chạy nghiêng người vuốt vuốt váy dài thân thể hóa thành một luồng sáng đỏ sầm Vô thanh vô tức rời khỏi nơi này Tàng kinh các Tòa bảo tháp ba tầng màu đỏ trang nghiêm Phía trên treo một tấm biển bài có chút đơn sơ Khắc ba chữ to dòng bay phượng múa tàng kinh các Để tử trông coi tàng kinh các nghiêm túc canh giữ không hề ngủ gà ngủ gật Vừa mới bắt đầu các đệ tử đến đây cảm thấy thực ngạc nhiên Nhưng sau đó bọn họ cũng dần dần hiểu được Thiếu Tông Chủ cứ 7 ngày lại có tới 5 ngày đến tàng kinh các học tập pháp thuật Có một lần nhìn thấy đệ tử trông coi gục mặt xuống bàn ngủ say sư Thiếu Tông Chủ rất tức giận Hậu quả thực nghiêm trọng Phạt hắn ở tàng kinh các chép sách một tháng Chỉ qua giáo hớn tàn khốc mực này, hắn cũng không dám lơ là trách nhiệm mà ngủ gà ngủ gật Đối với chuyện này Phong luyến vãn tỏ vẻ mừng thầm Khi đó nàng đang phát sầu vi không thể lấy hết toàn bộ sách trong tàng kinh các đem về chậm rãi nghiên cứu Vừa vạn tiểu tử này đưa lên cửa Không cho hắn hỗ trợ một chút có phải rất nên xin lỗi cơ hội trời cho này hay không? Trước bàn chợt lói quang huy đỏ sầm Đệ tử trực ban lập tức đả khởi hoàn toàn tinh thần Hắn biết người mà hắn sợ nhất lại tới Phong luyến vãn toàn thân bị che kín bởi một chiếc áo choàng đỏ Đưa Ngọc Bài chứng minh thân phận của mình cho hắn xem Đệ tử trực ban thật cẩn thận nhìn Ngọc Bài Phía trên ghi lại điểm cống hiến vô hạn khiến cho hắn hâm mộ không thôi mỗi lần xem khối ngọc bài này, hắn đều bị bàn tay của thiếu tôn chủ mê hoặc tầm mắt. Một bàn tay mỹ lệ tuyệt thế a, trắng nõn nhu hòa tinh tế, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ đến mức tận cùng. So với ngọc bài càng dễ thu hút ánh mắt của người khác hơn. Không biết diện mạo thật của thiếu tôn chủ ruột cuộc còn xinh đẹp đến mức nào. Nhìn biểu tình nước miếng chảy dòng vô cùng khủng bố của hắn da đầu phong luyến vãn run lên Hâm mộ chỉ số cống hiến của nàng cũng không đến nỗi hâm mộ thành cây dạng này đi Chở tay đem ngọc bài thu về Không để ý đến dáng vẻ trong phút chốc đột nhiên nước mắt lưng chồng của đệ tử kia Nàng ngựa quen đường cũ đi vào tàng kinh cát